Úc đường đến sát Nghĩa Trang thì rừng, súng cối bắt đầu khai hòa. Tả Đăng Phong cao mày, quỷ tử quả thực đã đặt mục tiêu giết hắn lên hàng đầu, tìm Dương Trúc nội đan xếp xuống thứ hai, đặt ở thứ yếu vị trí, thậm chí không thèm lo lửa đạn cực mạnh có thể làm hỏng nội đan. Mộ đảo kiên cố trở thành nơi tránh đạn cực tốt, phía trên có một tầng đất hơn 20 m đạn pháo căn bản không thể bắn tới chỗ hắn. Tả Đăng Phong và Thập Tam trốn trong mổ đạo, nghe tiếng đạn pháo nổ tung đinh tai nhức óc, đất rung núi chuyển. Tả Đăng Phong nhận ra tử vong đang cách mình rất gần, tuy sớm muộn gì cũng phải chết, nhưng tuyệt đối không thể chết lúc này, cũng không thể chết ở chỗ này. Hắn còn có việc chưa làm xong, đạn pháo nổ in tai, nhưng Tả Đăng Phong vẫn ung dung, chỉ ít trong thời gian nạ pháo, quân Nhật sẽ không tấn công. Hắn thừa cơ hội đi tới trước cánh cửa đá thứ ba, nhìn hai mắt cá âm dương mà bối rối, hay là hắn cả nghĩ quá rồi, cánh cửa này vẫn có thể mở ra được. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhấn vào mắt cá nào, không thể vì tình thế nguy cấp mà lừa mình dối người, những cơ quan trước đã hoàn toàn làm tắc nghẽn mổ đạo, mặc kệ người phương nào đi vào đều sẽ làm chúng bị phát động, dù là hậu nhân của tế quốc đi vào đến cũng là như vậy. Căn bản là không có cách nào đi vào mà được an toàn Cho thấy Khương Tử Nha căn bản không hề nghĩ đến việc có ai đó sẽ vào được Nếu vậy ông ta đâu cần phải để lại cách thức đi vào trong lăng trên cánh cửa đá cuối cùng Tả Đăng Phong quay ra mổ đạo Đánh gãy hết cột gỗ trống trong phạm vi 30 bước Vùi lấp con đường đi vào trong lăng Hắn muốn tạo nên động cơ bức bách bản thân phải từ bỏ manh mối sai lầm này tập trung suy nghĩ một con đường phá trận khác. Tả Đăng Phong nóng ruột, lòng như lửa đốt. Hắn biết sau khi tiếng pháo dừng lại, đại quân quỷ tử sẽ xông vào. Con sông nhỏ kia cách Nghĩa Trang tới hơn 2 một khi vòng vây thu nhỏ lại, hắn không thể lợi dụng con sông để thi pháp nữa, đừng lui thế là đứt đoạn. Tả đang đứng ngồi không yên, thì tiếng pháo đột nhiên ngừng bật, tiếng súng dày đặc và tiếng quỷ tử kinh ngạc kêu lên, Tả Đăng Phong nghiêng tai lắng nghe, phát hiện bên trong tiếng súng và những tiếng kêu sợ hãi là một tiếng chim kêu cao vút sắc nhọn. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Chương 381, Lục Đan tề toàn những tiếng chim kêu bình thường không thể nào nghe được trong tiếng súng dày đặc. Chim thường cũng không thể làm cho đám quân nhân kia kêu lên sợ hãi. Nên tả đăng phong đoán ra ngay con chim cực độc do âm trúc thổ mưu diễn sinh ra đã xuất hiện Hắn lập tức chạy ra khỏi chỗ trốn Quả nhiên, một con chim cực to đang từ hướng chính nam liên tục vừa kêu vừa lao xuống Vung trào hất bay đám binh sĩ và súng pháo trước mặt Con chim này toàn thân vàng óng ánh Đôi mắt đỏ rực đầy phẫn nộ Thần thái vô cùng uy vũ Cánh dương ra rộng hơn 5 trượng Thể hình vô cùng khổng lồ Hai bàn châm màu đỏ đậm to như cái gầu, mỗi khi lao xuống là bấu lấy những khẩu pháo nặng cả hơn nghìn cân ném bay. Bản thân nó lại mang cực độc, nên sông xuống đâu là khu vực đó vang đầy những tiếng kêu rên đau đớn. Nhìn thấy con kim điêu, tả đăng phong nhẹ cả người. Con kim điêu này là con độc vật lợi hại nhất hắn gặp phải từ trước đến giờ, vì nó do âm trúc thổ mưu diễn sinh ra, nên bản thân nó mang thuộc tính kim. Lông cánh của nó vô cùng cứng rắn, súng đạn không thể làm tổn thương được nó. Kim Điêu xuất hiện làm trận hình quân Nhật đại loạn. 9 Ninja Nhật nhìn thấy Kim Điêu, lập tức 3 người phóng về phía Kim Điêu, 6 người còn lại không hề xông lên trợ giúp. Ninja Nhật và người tu hành Trung Quốc giống nhau ở một điểm, có người chuyên về tu hành, có người chuyên về dùng độc. 3 Ninja xông ra là 3 cao thủ về dùng độc có thể chống đỡ được kịch độc trên muốt của Kim Điêu. Kim Điêu vốn ẩn thân ở gần đây, thấy người Nhật nạ phao oanh tác nghĩa trang, sợ làm bị thương tới âm trúc thủ nên mới xuất hiện ngăn cản. Hành động này của nó hoàn toàn là do nó tự chủ trương, không phải do âm trúc thủ ngưu điều khiển, vì có trận pháp cách trở, âm trúc thủ không thể cùng nó tâm linh cảm ứng. Giả Đăng Phong không ngờ Kim Điêu tuy vô cùng uy mãnh nhưng gan lại không lớn. Hắn còn đang ngần ngừ không biết có nên thừa dịp xông ra cản ba ninja kia hay không, thì Kim Điêu đã rời khỏi chiến trường. Mục đích của nó chỉ là lật tung đám súng pháo, không cho quân Nhật nạ pháo. Oanh tạc Nghĩa chăng mà thôi, mục đích đã đạt được thì không cần mạo hiểm ngay chiến ba kẻ đang xông tới kia nữa. Độc tính của Kim Điêu vô cùng bá đạo, quân Nhật nào chúng độc đều ngả xuống tắt hơi, nhưng độc tính của nó lại không lan truyền qua đụng chạm, nên những người truyền thi thể không bị trúng độc. Tà Đăng Phong bất giác nhớ lại chuyện thở một lưu thắng thời thanh chiều, năm đó ông ta nhặt được cái lông chim, hàng xóm xung quanh đều nhìn thấy, có người còn chạm vào nó, nhưng không ai trúng độc, ngược lại cả nhà lưu thắng và người khám nghiệm tử thi đều trúng độc mà chết. Lưu Thắng và người nhà tử vong rất có thể vì họ đốt cái lông chim Hoặc uống nước đã bị lông chim chạm vào Còn người khám nghiệm tử thi chết vì ông ta chạm vào máu của người chết vì độc Như vậy có thể suy ra không thể đụng vào móng vút của con Kim Điêu này Còn lông của nó chỉ cần không đốt cháy Không chạm vào máu thì sẽ không trúng độc Kim Điêu kịch độc xuất hiện làm quân Nhật vô cùng sợ hãi Họ không biết Kim Điêu làm vậy chỉ vì nó Mà tưởng Kim Điêu tới là để giúp cho Tả Đăng Phong, nên vì kiêng ký Kim Điêu, quân Nhật sau đó không tấn công lần nào nữa. Màn đêm dần buông xuống, xung quanh tối om. Nghĩa trang đã sớm bị đạn nổ bay, trận pháp che giấu của Tả Đăng Phong cũng bị hủy hoại. Quân Nhật đã có thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong nghĩa trang. Vì nghĩa trang bị hủy, vô số đất đá rơi vào trong hố, Tả Đăng Phong phải rời bớt ra. Nằm trong hố tiếp tục suy nghĩ. Kim Điêu xuất hiện đã giúp hắn có thêm thời gian một đêm. Hắn nhất định phải trong đêm này nghĩ ra cách phá giải trận Pháp. Muộn nhất tảng sáng mai quân Nhật sẽ tấn công quy mô lớn. 8 giờ tối, quân Nhật ở phía đông bắt đầu đốt lửa sưởi ấm. Phòng thủ trở nên lơi lỏng, tả đăng phong cao mày Phía đông là vùng đất bằng phẳng, độ khó để trốn thoát cực cao. Quân Nhật chính là cố ý lộ ra kẻ hở đó. Để thăm dò hư thực của hắn Nếu hắn xông ra đường đó bỏ trốn Quân Nhật sẽ biết hắn đã đắc thủ Sẽ phòng thủ chặt hơn Nếu hắn không trốn Người Nhật có thể đoán được hắn vẫn chưa đắc thủ Sẽ lập tức tấn công Chiến tranh không chỉ dùng sức mạnh Mà còn phải dùng cái đầu Tả Đăng Phong nhìn thấu âm mưu của quân Nhật Nên lặng lẽ xông về phía đông Vừa lướt ra khỏi khu vực an toàn Quân Nhật bật đèn pha sáng bừng Tiếng súng nổi lên bốn phía, tả Đăng Phong lùi trở về, dùng lần mạo hiểm này để đổi lấy một đêm bình an. Quân Nhật không tấn công nữa, ninja cũng không xông tới vây công. Đến rạng sáng, quân Nhật bắt đầu chuẩn bị, tả Đăng Phong bất đắc dĩ bỏ cuộc, quyết định đi ra. Bây giờ mạo hiểm phá vòng vây may ra còn một chút hy vọng sống, chờ thêm nữa chỉ còn một con đường chết, người Nhật chỉ cần không nạ pháo. Kim Điêu kịch độc sẽ không can thiệp, chuyện sinh tử không thể gửi gắm hy vọng vào một con súc sinh lông lá. Ngay lúc ấy, tả Đăng Phong trượt phát hiện phía tây có ánh trước xẹt qua, quay đầu nhìn qua, nhận ra không phải là trước giật, mà là một chiếc ô tô đang chạy tới. Xe này hẳn là đến đưa cơm, vì trời còn chưa sáng hẳn, ô tô bật đèn pha sáng rực, vì đường xá ở đây không bằng phẳng, nên ánh đèn trước tắt, rất giống trước giật. Tả Đăng Phong định đợi lúc quân Nhật ăn cơm sẽ xông ra phá vòng vây Nhưng trong lòng hắn lại phập phòng không yên, Giống như bỏ quên cái gì đó Hắn mơ hồ nhớ tới việc lầm tưởng đèn xe với trước giật Trong lòng thoáng qua một ý nghĩ Nhưng rất mơ hồ, cố nhớ cũng không nhớ ra nổi Tả Đăng Phong nhắm mắt, cố hết sức thả lòng Nghĩ lại từng tí một Rốt cục cũng tìm ra cái ý nghĩ đã lé lên kia Lúc nhìn thấy trước giật hắn đã nghĩ tới thiên lôi, tưởng tượng có một đảo thiên lôi bắn thẳng vào màn chắn chủ mổ thất. Trong nháy mắt tà Đăng Phong nghĩ tới trong thập tam quyết của tử dương quan ngự khí có một phép thuật có thể gọi đến và khống chế thiên lôi, ngự khí ngự lôi quyết. Lúc đạo sĩ kia truyền cho hắn pháp môn là truyền cái dễ hiểu trước, cái thâm ảo sau, lúc nhớ lại hắn cũng vô thức nhớ tới những cái dễ hiểu trước khi viết lại vào giấy cũng là viết theo thứ tự đó. Trong ngự khí thập tam quyết, độ uy mãnh của ngự lôi quyết chỉ đứng sau nghịch thiên quyết và hoành địa quyết, nên đứng thứ ba từ cuối đếm lên, hắn tìm mãi mới thấy, đã không nhớ đến nó, lại càng chưa từng sửa chữa nó, nên đối với nó ấn tượng không sâu. Tuy pháp quyết vị đạo sĩ kia truyền thủ cho đều có chỗ sai sót, nhưng toàn bộ pháp quyết không phải là hư cấu, nếu ông ta đã đọc ra ngự lôi quyết, thì nhất định là có loại pháp thuật này. Nếu quả thực có thể gọi đến và khống chế được thiên lôi, chẳng những có thể dùng thiên lôi đánh tan lớp màn chắn, mà còn có thể dùng nó để giết người Nhật. Tả Đăng Phong móc tờ giấy ghi chép trong ngực ra, tìm chân ngôn và chỉ quyết của ngự lôi quyết. Chân ngôn và chỉ quyết đều đã bị đạo nhân kia bóp méo, nên phải nhanh chóng tìm ra những chỗ bị bóp méo đó và sửa lại. Tử Dương Quan là môn phái tiệt giáo, Phép thuật của họ phải dùng chân ngôn và chỉ quyết kết hợp triển khai thì mới có hiệu quả. Chân ngôn của ngự lôi quyết là báo cho lăng tiêu, yêu nghiệt túy thế, sự tình thanh nguyên rõ ràng, thiên lôi chu tà, ti lôi thần dịch mau chóng lĩnh mệnh, thái thượng đại đảo quân lập tức tuân lệnh. Chỉ quyết là dùng tay trái bấm quyết, ngón cái rán huyệt ngư tế, ngón út ép huyệt thiếu phủ, ngón rửa tiếp huyệt lao cung, hai ngón còn lại chỉ thẳng. Đang phong làm thử, phát hiện linh khí trong khí hải tuy có rung động, nhưng không thoát ra khỏi huyệt, không thể chạy tới bàn tay trái được. Hành khí không thuận lợi chứng tỏ chỉ quyết có vấn đề, nhưng vấn đề này không lớn. Trên cánh tay con người có 28 huyệt vị, trên bàn tay có 10 huyệt vị, chỉ quyết chỉ dùng tới 3 cái. Theo đường linh khí vận hành có thể đoán ra trong 3 huyệt vị chỉ có một cái là bị sai. Dùng chân ngôn thử nghiệm mấy chục lần là sửa lại được Tuy thời gian rất gấp rút Nhưng tả Đăng Phong cũng chỉ còn cách thử nghiệm từng cái một Sau hơn 10 lần thử nghiệm thì phát hiện linh khí chuyển tới tay trái rất nhanh Thiên địa đều cảm ứng được Tả Đăng Phong hơi dùng mình Chắc hẳn chỉ quyết của hắn lần này đã đúng Nhưng chân ngôn thì vẫn còn chỗ sai Chân ngôn sai sẽ làm tiêu hao rất nhiều linh khí Phải biết muốn dùng ngự lôi quyết phải có trình độ tử linh khí. Hắn may là đã đạt tới cấp độ này. Tử linh khí của hắn có nồng độ gấp hơn 9 lần người tu đạo bình thường. Vậy mà khi triển khai ngự lôi quyết cũng vẫn có cảm giác vô cùng miễn cưỡng. Nếu cứ cưỡng ép dùng thì căn bản không thể nào duy trì được lâu dài. Chứng tỏ chân ngôn không đúng. Biết chân ngôn sai, nhưng tả đăng phong không sửa. Muốn sửa chân ngôn phải tĩnh tâm, mất rất nhiều thời gian để phỏng đoán và suy luận. hắn bây giờ không thời gian, cũng may tuy chân ngôn có sai lệch, nhưng vẫn đủ làm thiên địa hô ứng. Linh khí càng tuôn ra, trên bầu trời cũng từ từ xuất hiện lôi vân. Lúc này trời chưa sáng hẳn, lôi vân xuất hiện không làm người Nhật nghi ngờ. Nhưng khi lôi vân từ từ ngưng tụ, tả Đăng Phong phát hiện chân ngôn sai lệch đã dẫn đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lôi vân trên bầu trời không chỉ có một chỗ, mà xuất hiện tới hai chỗ, cho thấy ngự lôi quyết đã xin đến hai vị lôi thần. Bốn bộ phong vũ lôi điện của thiên đình, mỗi bộ có hai vị thần linh đảm nhiệm, lấy vũ sư làm thí dụ, cả sích tùng tử và bình ế đều là vũ sư của thiên đình. Thần Pháp chỉ được mời một vị thần linh, nhưng chân ngôn này sai lầm dẫn tới việc mời ra cả hai vị lôi thần. Hành vi đoạt quyền của trời này không chỉ vô cùng hao tổn linh khí, mà còn làm tổn hại tuổi thọ của bản thân. Tả Đăng Phong tuy đã nhận ra dĩ thường, nhưng không ngừng tay tán pháp, vì hắn không còn thời gian, dù có thế nào cũng phải mượn được oai thiên lôi bộ vỡ màn chắn của chủ mổ thất. Khi linh khí bản thân đã hao tổn hơn nửa, lôi đình đã tụ thành, đổi lại hắn cũng đã bị mất đi 3 tháng tuổi thọ. Thế đã thành... Tả Đăng Phong lập tức vận linh khí chỉ mục tiêu cho thiên lôi tấn công, linh khí chuyển vận, lôi thần xúc động. Cùng với tiếng sấm khổng lồ, trong lôi vân phía tây hạ xuống một đảo thiên lôi chém thẳng vào màn chắn màu đen bên trên chủ mổ thất. Ánh trước đánh trúng cái hồ, tiếng nổ vang trời, cả mười dạng chung quanh còn nghe thấy. Tả Đăng Phong vội quay sang xem, thấy lớp màn chắn quả nhiên đã biến mất, mất đi màn chắn chống đỡ. Bùn đất phía trên đang nhanh chóng lún xuống. Tả đăng phong không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức bỏ ấn quyết. Tán pháp. Thả người lướt xuống hố Chủ mổ thất cao gần ba trượng. Lúc hắn rơi xuống. Phía nam mổ thất đã bị bùi lấp hơn phân nửa. Hắn quét mắt một vòng. Trong chủ mổ thất giống tuyết. Không quan tài. Không đồ bồi táng. Chỉ ở góc tây bắc rừng có một cái thây khô hình thanh nguyêu. Châu xanh. Không sừng đang nằm cuộn mình. Bốn vách xung quanh bắt đầu sụp đổ, kích thước thanh mưu không nhỏ, không thể đưa nó ra khỏi lăng mộ, tả đăng phong vội vàng tụ khí vào bàn tay, chặt đứt đầu thanh mưu, đạp mạnh chân, sách đầu thanh mưu vọt lên mặt đất. Nội đan của địa chi không nhất định nằm trong đầu, nó có thể ở trong ngực hai bụng, nên tả đăng phong không kịp thở, vội bổ đầu thanh mưu, may thay. Trong đầu thanh mưu tả đăng phong đã tìm thấy viên nội đan, nhưng qua quá nhiều năm nó đã bị tiêu hao, chỉ còn nhỏ như hạt lúa. Tả đăng phong móc hộp sắt trong ngực, bỏ nội đan vào, viên nội đan lập tức hòa vào viên nội đan 5 màu to cỡ trứng chim câu trong hộp thành một thể. Lục đan tề toàn, dĩ tượng này sinh tỏa ra ánh sáng lung linh, mùi hương nước mũi. Tả đăng phong không kịp nhìn thêm vội hộp sắt vào trong ngực, hít sâu một hơi. Gọi thập Tam chạy cật lực về hướng Tây Bắc lục âm nội đan đã đủ phải sống sót thoát ra chuyện được phát tại trang web chuyện chương 382 ngũ hành tù Tam nội đan tới Tây tả đăng phong lập tức cùng thập Tam chạy về phía sông nhỏ tiếng sấm ban nãy đã làm người nhật trở nên cảnh giác muốn thoát ra quả là không đơn giản tả đăng phong vừa động quân Nhật lập tức dơ súng nhắm thẳng vào hắn Chỉ chờ lệnh là bắn, sông nhỏ cách đó ba giảm, rộng không tới một trường, hai bên đều có quân Nhật, tả đăng phong thừa dịp quan chỉ huy Nhật chưa phát lệnh bắn, vội vàng chạy tới. Người chưa tới, tay phải đã kéo nước lên, vận huyền âm chân khí ngưng tụ thành băng thuẫn bảo vệ trước ngực, chỉ cần băng thuẫn dày gần một thước, đạn có bắn chúng cũng không bị xuyên thùng. Tả đăng phong sông vào quân địch, sử dụng huyễn hình quyết luôn lách. Chỉ cần trà trộn lẫn vào trong quân, súng ống của họ sẽ trở thành vô dụng. Vòng vây tuy dài tới 5 giảm, nhưng tả đăng phong quá nhanh. Quân Nhật chỉ thấy trước mặt có một bóng mờ lay động, chưa kịp dơ súng. Bóng tả đăng phong đã biến mất. Tả đăng phong chạy hết sức, thập tam dựng đứng đuôi theo sát phía sau. Trong chốc lát, một người một con mèo ở trong đám người đã chạy ra hơn 2 giảm, nhưng một ninh dơ nam trung niên đã đuổi tới kịp. Người chưa tới, đau đã quét ra, đau võ sĩ quét ra đau mang dài đến năm thước chém thẳng vào ngực tà Đăng Phong, nỗ lực cản tả Đăng Phong lại, muốn ép hắn phải lùi về sau tự vệ. Tà Đăng Phong không hề dừng bước, tay phải vẫy một cái, lấy nước từ sông nhỏ ngưng thành một thanh băng mâu 6 thước, đâm thẳng vào ngực ninja trung niên. Trung niên ninja dám một mình xông tới cản đường tà Đăng Phong vì bết hổ dực của hắn đã gãy. Biết hắn đã không còn binh khí trên người, nên khi tả đăng phong trong nháy mắt lấy ra băng mâu, ông ta ngạc nhiên đến mức xứng người, không kịp né tránh, bị băng mâu xuyên thẳng qua ngực. Tả đăng phong một kích thành công không hề dừng lại, lướt qua ninja, tiếp tục xông vào đội quân. Hắn muốn lợi dụng suy nghĩ ném chuột sợ vỡ đồ của quân Nhật, nên ở trong đám người nhanh chóng lấp lé vọt đi. Hắn không chạy lộn sộn. Mà lúc nào cũng duy trì khoảng cách khoảng 5 trượng với sông nhỏ Các ninja phân tán ở các hướng khác nhau Khi nhìn thấy tả đăng phong nhảy vào đoàn người thì đều dồn dập đuổi tới Nhưng khoảng cách giữa họ với tả đăng phong rất xa Trong thời gian ngắn không tài nào đuổi kịp Hai ninja ở hướng Bắc và Tây Nam tới trước Tả đăng phong qua khóe mắt nhìn thấy tốc độ của họ Thì quay đầu lại kiểm tra vị trí của thập tam Nhầm tính Thấy hai người kia không đuổi kịp hắn và Thập Tam, thì tiếp tục chạy. Một lúc sau, tả Đăng Phong đã gần ra tới biên vòng vây, vòng vây dài tới 5 giảm, cách Nghĩa Trang 3 giảm, cách ngọn núi phía Tây hơn 2 giảm địa. Trong hai giảm này không hề có chướng ngại vật, nếu vọt tới đó, nhất định sẽ bị loạn súng quân Nhật bắn chúng. Tả Đăng Phong vung tay trái bắt lấy Thập Tam ôm vào lòng, tay phải vươn ra lấy nước. Tạo một tấm khiên băng khổng lồ bảo vệ quanh mình, ngửa người, đạp mạnh chân mượn lực, bay ngược tốc hành về phía ngọn núi. Đúng như dự đoán, quân Nhật lập tức lên đạn bắn nhầu. Tuy nhiên, đạn chẳng những không xuyên qua được tấm khiên băng, mà còn vô tình tạo thêm lực đẩy cho hắn bay lùi về sau nhanh hơn. Tả đăng phong lùi vào trong rừng cây dưới chân núi, tiếng súng đột nhiên rừng bật, không hỏi cũng biết là hai ninja kia đã đuổi tới. Quân Nhật sở bắn chúng họ nên ngừng bắn. Tả Đăng Phong chạy gấp vào trong rừng, nơi này vẫn còn nằm trong phạm vi bắn tỉa, không thể lăng không mà đi. Tả Đăng Phong vòng qua mé tây ngọn núi, ngoảnh đầu lại nhìn đám ninja bị hắn bỏ lại đằng sau, biết mình đã thực sự an toàn, nên sinh lòng xấu xa hết to, lão tử muốn đi, kẻ nào cũng không ngăn được. Phía tây ngọn núi là vùng đất bằng phẳng, vừa rời khỏi núi Tả Đăng Phong nhìn thấy phía trước xuất hiện bảy bóng người. Lúc đầu hắn tưởng đó là mai phục của quân Nhật. Nhưng nhìn kỹ lại mới thấy bảy người đó đều mặc trang phục của đạo giáo. Một người trong đó chính là trưởng giáo Mao Sơn, Đỗ Thu Đình. Nhìn thấy Đỗ Thu Đình, tả Đăng Phong thấy trong lòng ấm áp. Hắn bị vây đến bây giờ đã một ngày một đêm. Đỗ Thu Đình nhất định là nghe được phong thanh. Biết hắn bị vây nên tới đây cứu viện. Đại ca... Quỷ tự ở phía sau, mau rời khỏi nơi này trước. tả Đăng Phong vội chạy về phía Đỗ Thu Đình. tả Đăng Phong vừa rước lời, đột nhiên ba vào một tấm màn chắn vô hình, bị lực phản chấn của màn chắn hất văng về sau. tả Đăng Phong giật mình, màn chắn này không phải màn chắn linh khí bình thường, cũng không phải trận pháp đơn thuần, mà là cả hai hợp lại tạo thành từ khí trận pháp. Đây là trận pháp có uy lực lớn nhất mà Đỗ Thu Đình biết. Dùng 36 cao thủ tử khí áp trận, chỉ có 6 cửa vô, hưu, độ cảnh, tử, kinh. Trận này tên là lục đảo luân hồi, không cửa sinh, bỏ luôn cửa cát. Chính là đại trận đại hung giết chóc, đổ thu đình bày ra trận này, cho thấy không phải đến cứu mạng, mà là đến giết người. Đại ca, anh làm vậy là ý gì? Tà Đăng Phong đứng lại, cao giọng hỏi, trận pháp này rộng khoảng 9 trượng. Hắn ở trong trận không nghe được âm thanh bên ngoài trận, nhưng hắn có thể nhìn thấy Đỗ Thu Đình nói gì đó với 6 người kia. Theo vẻ mặt và cử động của Đỗ Thu Đình, thì hình như là đang cố gắng thuyết phục 6 người kia rời khỏi trận vị, thả cho hắn đi. Nhưng 6 người kia đều nhìn vào hắn với ánh mắt không hề thân thiện. Tả Đăng Phong thấy lạ, nhìn họ thật kỹ, thấy một người trong đó có vẻ quen mắt. Cố nhớ lại, thì nhớ ra người nọ là đạo nhân của Trung Nam Sơn. Đám ninja kia đã sắp đuổi tới Mà Đổ Thu Đình vẫn thuyết phục được các đạo nhân Sau người vẫn lắc đầu Đổ Thu Đình cũng không cậy mảnh ép buộc Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ Viết 8 chữ lên mặt tuyết Lục đảo Luân Hồi Rút lui phản phệ Tả Đăng Phong cao mày Ý của Đỗ Thu Đình rất rõ ràng Ông ta sẽ không triệt tiêu lục đảo Luân Hồi đại trận Hắn vốn tưởng lúc bày trận Đổ Thu Đình không biết hắn ở trong trận Nhưng bây giờ xem ra Đỗ Thu Đình đã biết chuyện ấy, hắn vô tình trở thành mồi nhự để đám người Đỗ Thu Đình bày trận tiêu diệt 9 ninh dơ và quân Nhật. Tả Đăng Phong cau mày nhìn Đỗ Thu Đình, hắn biết tại sao Đỗ Thu Đình muốn làm như thế. 9 ninh dơ Nhật kia lúc trước liên thủ quét ngang đạo môn Trung Quốc, khiến cho đa số môn phái đạo giáo tổn thất nặng nề Lục đảo Luân Hồi Đại Trận chỉ cần 36 cao thủ tử khí vượt qua thiên kiếp là có thể thành trận. Một khi thành trận có thể thông qua trận giết sạch người trong trận, đám độ thu đình làm như vậy là vì muốn diệt chứ chín ninh dơ nhật này, hắn chỉ là một kẻ bị chôn cùng. Ba trong ngũ hành, phải tránh, tả đăng phong dùng trường làm đao, cắt một góc áo, quay người trở vào trong trận, trong tên của độ thu đình có ba từ mộc, thổ, hòa. Thì ra dòng kể lưu lại của viên thiên cương chính là ý muốn chỉ độ Thu Đình. Nhưng đáng tiếc hắn đã hiểu ra quá muộn Hắn cắt vặt áo ý là cắt vào đoạn nghĩa. Hắn cắt đứt tình cảm huynh đệ với độ Thu Đình. Bởi thực lòng độ Thu Đình đã sớm không còn coi hắn là huynh đệ. Tả Đăng Phong không hề phẫn nộ. Giết cha đoạt vợ là đại thù. độ Thu Đình chắc hẳn đã nghĩ hắn cướp mất ngọc phất của mình. Nhưng hắn vốn chẳng hề đoạt người yêu của ai. Nếu có sai hắn cũng chỉ sai ở một chỗ là đã đưa vàng cho Mao Sơn phái duy trì cuộc sống, bảo vệ Mao Sơn phái không bị tan giá, tặng tuyệt thế bảo kiếm cho Đổ Thu Đình phòng thân. Những hành động này lại bị Đổ Thu Đình lý giải thành vì hắn thẹn trong lòng mới tìm mọi cách để bù đắp. Tả Đăng Phong cảm thấy rất cô đơn, hóa ra hắn vẫn chỉ có một mình, trừ thập tam hắn chẳng còn một người bạn thật lòng nào người mà hắn từng cho là bằng hữu lại đem hắn nhốt chung vào cái lồng sắt với hàng vạn con ác lang. Dù bị nhốt trong trận, nhưng Tả Đăng Phong không hề từ bỏ hy vọng, vất vả bao nhiêu mới tìm đủ lục âm nổi đan, dù như thế nào cũng phải mang nó rời khỏi đây. Tả Đăng Phong đi vòng sang hướng đông bắc, các ninja kia đuổi theo, Tả Đăng Phong lại ngoạt sang tây bắc, nhưng không được bao xa thì lại bị phản chấn trở về. Hắn làm vậy vốn không phải là để chạy Mà là để cho các ninja kia biết mọi người đã bị vây ở trong trận Và trận pháp này chẳng liên quan gì tới mình Nếu không, các ninja tưởng hắn dở trò quỷ Sẽ dồn tất cả tinh lực vào việc truy sát hắn Tả Đăng Phong bị văng trở về Quay sang hướng chính bắc Tám ninja đuổi sát không buông Tả Đăng Phong chỉ không ngừng thử nghiệm Không hề quay lại đối chiến với ninja Vờn quanh một vòng thì rốt cục các ninja cũng nhận ra vấn đề Cũng phát hiện ra ngoài trận chia làm 6 nơi có rất nhiều tử khí đạo nhân. Thấy không đuổi kịp tả Đăng Phong, họ bèn nghĩ cách liên lạc với bên ngoài. Đáng tiếc họ không biết trận pháp này vốn ngăn cách nơi này với bên ngoài. Giải thích theo kiểu khoa học phương Tây chính là ngăn cách từ trường. Dù người Nhật dùng pháo bắn hay xe tông thì cũng đều bất lực. Người Nhật lùi lại, tả Đăng Phong đứng dưới chân núi, tay bắt quyết tụ khí, suy nghĩ cách bỏ trốn. Trận Pháp này tuy tên là lục đảo Luân Hồi, nhưng chẳng quan hệ tí nào với nhà Phật. Lục đảo ở đây là chỉ lòa, lân, cọng lông, vũ, côn và âm hồn. Lòa là chỉ người, lân chỉ thủy tộc, cọng lông là chỉ thu, vũ là chỉ cầm, côn chỉ côn trùng, còn âm hồn là tất cả âm tính khí tức. Trận Pháp vốn chưa khởi động, một khi khởi động, đám người độ thu đình nhất định sẽ diệt lòa, tức là người trước tiên. Thời điểm thi Pháp tốt nhất là lúc buổi trưa ba khắc, vì thi Pháp buổi trưa có thể lợi dụng dương khí dồi dào để tận diệt toàn bộ vong âm hồn, phòng ngừa âm khí quá nặng quấy dày ông trời, làm giảm bớt tuổi thọ. Nhưng các đạo nhân đều không biết, một khi họ khởi động trận Pháp, nhất định trong nháy mắt sẽ sát sinh hơn vạn, sát khí trùng thiên, dư sức chém sạch toàn bộ tuổi thọ của họ. Lúc này đang là giờ tỷ 3 khắc, cách buổi trưa ba khắc một canh giờ. Trong vòng 2 tiếng phải nghĩ ra cách trốn thoát Nếu không hẳn là phải chết Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 383 Kế đảo mạng nếu muốn phá trận Trước tiên phải hiểu nguyên lý của lục đảo luân hồi trận pháp Trận pháp này do 36 người tu hành tử khí liên thủ bố trí Tối ứng với 6 cửa trong bát trận đồ Vi lực của trận không phải do linh khí của 36 người tu hành chồng lên nhau Mà là thông qua trận pháp tăng sức mạnh của họ lên gấp nhiều lần Muốn phá trận này từ bên trong trận căn bản là hoàn toàn không thể Tả Đăng Phong từ khi xuất đạo đến nay đã gần 5 năm Trong 5 năm nay hắn trải qua rất nhiều lần hung hiểm Cuộc sống như thế làm hắn dưỡng thành một thói quen là rất tỉnh táo khi ở trong tình thế ác liệt Suy nghĩ mạch lạc, nghĩ ra những ý nghĩ kỳ dị mà người bình thường không thể nào tưởng tượng ra được Linh khí dần hồi phục làm tả Đăng Phong nhớ ra Nếu lục đảo luân hồi hoàn toàn ngăn cách khu vực này với bên này, thì chỉ quyết tụ khí không thể tụ tập được linh khí, nhưng nó vẫn hiệu quả, cho thấy trận pháp không phải là hoàn toàn đóng kín. Giống như lục đảo luân hồi trận pháp là một cái hàng rào lớn hình tròn, nhưng bên trên và bên dưới hàng rào lại không rào, chỉ cần có thể chui sâu xuống đất hoặc bay lên thật cao, cao hơn mép hàng rào là chảy thoát. Lục đảo luân hồi trận pháp sâu bao nhiêu? Cao bao nhiêu tả đăng phong không biết, nhưng trận pháp này có thể giết âm hồn dưới lòng đất, cho thấy trận pháp đào sâu xuống đất ít nhất cũng phải mấy trăm mét, chạy dưới đất là không thể, vậy chỉ còn cách chạy lên trời. Trận pháp hướng lên trên bao nhiêu hắn cũng không biết, nhưng chắc chắn độ cao đó sức người không thể nào với tới. Hiện giờ con chim do âm trúc thổ mưu diễn sinh ra vẫn còn ở trong trận, chỉ có nó mới có thể đạt tới độ cực cao trên không. Tả đăng phong tiếp tục tính toán. Chiều cao của lục đảo Luân Hồi có lẽ không thể vượt quá 15 dặm, vì kinh điển của đạo gia cho tầng trời có 9 tầng, tầng thứ nhất gọi là Trung Thiên, tương truyền Trung Thiên cách mặt đất 5.000 trượng, một trượng tương đương với 1 m50, 5.000 trượng chính là 7,500 m cũng chính là 15 dặm, độ cao của trận pháp không thể chạm đến Trung Thiên. Tả Đăng Phong nghĩ tới khả năng phi hành của Kim Điêu, nó có thể biến hóa hình người, còn nói được tiếng người, Thì chắc hẳn nó có thể bay đến độ cao này. Nhưng hắn và Thập Tam có lẽ lại không chịu đựng được độ cao ấy. Nhưng không sao. Bố trí một cái màn chắn để chống đỡ là ổn. Nghĩ đến đây. Tả Đăng Phong biết mình đã có 2 phần 10 khả năng còn sống. Việc cần làm là phải lôi được con chim đang trốn ở chỗ nào đấy gần đây ra. Con kim điêu này chắc là chim mái. Tuy thực lực không yếu. Nhưng lá gan lại nhỏ. Nếu âm trúc thổ ngưu còn sống. Có thể dùng cách thức hành hạ thổ mưu để bức nó phải xuất hiện tấn công, nhưng âm trúc thổ mưu đã chết, không dễ gì làm cho kim điêu xuất hiện. Nghĩ đến âm trúc thổ mưu, tả đăng phong lập tức nghĩ tới cái đầu trâu đã bị hắn vứt mất. Nếu có đầu trâu trong tay, có thể leo lên một chỗ cao, đưa ra nướng, kim điêu nhìn thấy hoặc ngửi thấy mùi sẽ giận dữ xuất hiện, chỉ cần lúc đó nhảy lên lưng nó là có thể nghĩ cách dụ nó bay lên trên. Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn về hướng Nghĩa Trang. hắn cao mày. Hiện giờ Nghĩa Trang đã trở thành khu vực trung tâm. Quân Nhật tụ tập xung quanh lăng Mộ. Nếu muốn lấy lại đầu trâu. Thì lại phải vọt vào. Rồi sau đó lại phải lao ra. So với triệu tử long đại chiến núi Vụ Bản thì còn khó hơn. Triệu tử long năm đó có thể ở trong vạn quân ra ra vào vào là vì Tào Tháo mến tài. Ra mệnh cho thuộc Hà không được phép bắn cung. Nhưng đám quỷ Nhật này không phải tào tháo, họ đâu có yêu mến hắn. Bắn được là sẽ bắn ngay, họ không cung tên, nhưng họ có súng. Đổi, tả đăng phong lầu bầu, trên người hắn còn có một viên nội đan thổ cầu. Viên nội đan này chẳng có tác dụng gì với hắn, không biết dùng nó đổi cái đầu châu kia quân Nhật có chịu hay không. Nhưng rồi tả đăng phong lắc đầu. Quân Nhật hiện giờ vốn chẳng hề để tâm tới cái đầu châu nứt vỡ đang bị ném bừa trên đất, nếu hắn đưa ra ý trao đổi, đối phương chắc chắn sẽ biết ngay thứ đó có vấn đề, không những sẽ không trao đổi mà rất có thể còn trông coi nghiêm chặt hơn. Tả Đăng Phong lắc đầu, hết cách rồi, chỉ còn cách xông vào cướp thôi, tả Đăng Phong không ra tay ngay, xông vào xông ra mất bao nhiêu thời gian hắn không quyết định được, nên bỏ qua vấn đề thời gian. Chuyện cần phải nghĩ là làm sao để khi lao ra Các ninja không thể điên cuồng đuổi theo Vì nếu họ đuổi theo Hắn sẽ không thời gian đốt lửa thiêu cái đầu đó được Nếu lúc đó đến giờ Trận pháp khởi động Kết quả vẫn là phải chết Phải để chúng tưởng là mình xông vào để lấy thứ khác trong mộ Nhưng chưa lấy được mà bất đắc dĩ phải đào tẩu Như thế họ sẽ dồn sự chú ý vào trong lăng mộ Ôm cây đợi thỏ chờ mình quay trở lại Tả đăng phong lầm bầm Cơ hội chỉ có một lần, cẩn thận hết sức còn chưa chắc sống, nếu mà sơ ý thì chắc chắn phải chết. Một lúc sau, tả đăng phong mở mắt, tìm củi khô, chất sắn trên đỉnh núi, đầu châu sách về tới là đốt lửa nướng được ngay. Hán ở phía tây đỉnh núi, một khi nướng, mùi sẽ bay về hướng đông. Kim điêu dù không nhìn thấy cũng có thể ngửi thấy mùi, mùi của ai chứ mùi của âm trúc thổ ngưu thể nào nó cũng nhận ra được. Thập tam, mày ở đây chờ tao. Đừng có đi theo. Tả Đăng Phong dặn Thập Tam. Thập Tam tuy không phải mèo thường, nhưng hắn phải đối phó với tám cao thủ và rất nhiều quân Nhật. Thập Tam nếu đi theo sẽ làm hắn bị phân tâm. Miêu Thập Tam ngẩn đầu nhìn Dương ngỗ Thường nếu Tả Đăng Phong chỉ là rời đi bình thường thì sẽ để Dương ngỗ lại. Nó nhìn thấy Dương ngỗ là biết Tả Đăng Phong nhất định sẽ trở về. Tao còn phải bỏ đồ vào đó, mày ở đây chờ tao. Tà Đăng Phong chỉ vào dương ngộ, nghiêm nghị. Hắn đã suy nghĩ tốn hơn 1 giờ, thời gian còn lại thật sự không nhiều. Thập Tam ngợt đầu, ngồi xuống cạnh đóng củi. tả Đăng Phong xuống núi, chạy về phía Nghĩa Trang, vừa chạy vừa hô to bằng tiếng Nhật, đỉnh chiến, hợp tác. Chân núi cách quân Nhật tới ba trường, mà khu vực ấy hoàn toàn là một bãi đất trống. Hắn sợ lúc chạy qua đó bị quân Nhật ngắm bắn. Quân Nhật không tin tả Đăng Phong muốn đình chiến và hợp tác, nhưng họ cũng không thể nổ súng. Quan chỉ huy của họ đã biết mình đã bị vây ở nơi này. Bản năng cầu sinh khiến họ không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội có thể thoát vây nào. Tả Đăng Phong vọt vào quân Nhật, chạy thẳng về phía trước. Quân Nhật thấy hắn không đả thương người, thì cũng hơi yên tâm. Tám ninja đang tản ra xung quanh xem xét, lập tức quay trở về. Tốc độ của tả Đăng Phong quá nhanh. Tám ninja nhật chưa chạy về kịp thì hắn đã tới nơi, hắn lập tức ra tay, đánh ba đòn, hạ ba quỷ tử, vị trí ngã đã được tính toán, tạo thành một phép che mắt đơn giản. Tả đăng phong ném ngay cái đầu trâu vào trong dương gỗ, rồi xách một trong ba cái xác lên, ném về phía quân nhật. Tám ninja đã trở lại, lập tức ổ tới vây công, tả đăng phong không đối chiến, co chân nhảy vào trong hố thông xuống mộ đảo. Liếc mắt nhìn về phía mộ đảo, nét mặt ra vẻ kinh ngạc. Thấy hắn định đi vào đường hầm, tám ninh dơ nhật lập tức tách ra, đủ loại ám khí điên cuồng ném xuống. Tả đăng phong vội lắc mình lướt vào mộ đảo, miệng hô to, hợp tác đi, nội đan thổ cầu đây này. Tả đăng phong ném viên nội đan lên trên hầm mộ, các ninh dơ nhìn thấy nội đan thì hơi ngừng lại. Tả đăng phong thừa cơ hội vọt lên, chạy vèo về hướng bắc. Hắn ném nội đan để dụ người Nhật, có câu không bỏ được con không bắt được sói, sói đâu có ngốc, không bỏ vốn ra chúng sẽ không làm. Trong lòng tả Đăng Phong rất mâu thuẫn, một mặt, hắn hy vọng người Nhật sẽ không nổ súng, vì nếu nổ súng hắn rất khó toàn thân trở ra. Mặt khác, hắn lại muốn họ nổ súng, vì nếu họ nổ súng, những ninja kia nhất định sẽ không đuổi theo, hắn có thời gian để nướng đầu châu bắn. Tả Đăng Phong còn chưa lao ra khỏi quân địch, phía sau đã vang lên tiếng hô lớn, người phát ra mệnh lệnh không phải đám ninja, mà là một quan chỉ huy cao cấp. Tả Đăng Phong không dừng lại, thời gian không còn, dù như thế nào cũng phải lao ra. Nguyễn Hình Quyết được thi triển lần thứ hai, bóng mờ xuất hiện khắp nơi, cực tốc hướng về phía ngọn núi. Loạn quyền cũng đánh chết được cao thủ. Đám quỷ nhật căn bản là không thể nhắm chúng tả Đăng Phong, nhưng thượng cấp đã có lệnh, họ nhất định phải nổ súng. Tiếng súng nổ loạn xạ, có bốn phát bắn trúng hắn, hai phát bắn trúng dương ngộ, một phát sượt qua đuổi phải, một phát trúng vào vai trái. Tả Đăng Phong vọt vào rừng cây, đến chỗ an toàn mới dừng lại kiểm tra vết thương. Vết thương ở đuổi chỉ rách ra không sao, vai trái nhờ có mặc bông, nên đạn không tới được xương. Tà Đăng Phong vận linh khí tống viên đạn trong vai ra. Cóng dương vỗ chạy lên đỉnh núi. Nhóm lửa nướng đầu châu. Lửa cháy rất dữ. Chỉ một lúc sau, đầu châu đã bốc mùi khét lẹt. Tà Đăng Phong nghiến răng. Nếu Kim Điêu không xuất hiện nữa, trận pháp một khi khởi động, mấy năm tâm huyết đều sẽ bị hủy hoại. Sắp thành lại bại, vạn sự đều thành không. tả Đăng Phong căng thẳng nhìn quanh, chốc lát sau từ phía bắc bay tới một con chim ưng. Đậu xuống một cành cây cách đó không xa. Quan sát hắn. Con chim ưng này trông rất bình thường. Nhưng thời điểm nó xuất hiện lại không bình thường. Nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra sự phẫn nộ và khiếp đảm trong mắt nó. Đây là điều chim ưng thường không thể có. Tả đăng phong chậm chậm bỏ thập tam vào trong dương vỗ. Cầm đầu trâu lên làm bộ muốn cắn. Cùng với một tiếng kêu sắc nhọn lê. Ê ê ê ê ê ê đi a a a. Chim ưng trong nháy mắt hiện ra nguyên hình kim điêu, vỗ cánh bay vọt tới. Tả đăng phong lập tức bật người lên lưng kim điêu. Hai chân kẹp chặt cổ nó, tay phải tóm chặt lông nó, vững vàng ngồi trên lưng kim điêu. Kim điêu đột nhiên bị khống chế, ngơ ngác kinh hãi, kêu to mấy tiếng, đập cánh bay lên không. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Trường 384, Kim Điêu lướt mây cánh Kim Điêu Dương ra dài hơn năm trượng, đập cánh bay lên tạo nên thanh thế dọa người, nhưng nó không bay bình thường, mà lắc trái nghiêng phải. Bốc đứng xoay tròn, cật lực muốn hất tả Đăng Phong khỏi lưng mình, vị trí hắn ngồi móng vút và mỏ sắc của nó không tấn công tới được, nên nó chỉ còn cách này. Giết hết đám người kia đi, nếu không tao sẽ giết mày. Tả Đăng Phong níu chặt lông vũ trên đầu Kim Điêu. Hết to, vừa hết vừa truyền huyền âm chân khí ra để hồ dọa nó. Kim Điêu không hề nghe lời hắn, vẫn tiếp tục xoay tròn sóc này, trong tiếng kêu tràn đầy tức giận. Tả Đăng Phong sai Kim Điêu đi giết người Nhật chỉ là để thăm dò sự can đảm của nó. Có mấy người trong ngày thường nhát gan, nhưng khi thật sự bị ép tất sẽ cùng đối phương liều mạng. Hắn muốn xem Kim Điêu có bản tính liều mạng này hay không, nhưng xem ra... Dù nó giận dữ nhưng vẫn rất kiên cường hạ xuống Mau hạ xuống Tả Đăng Phong tăng thêm huyền âm chân khí Hắn biết Kim Điêu nghe hiểu được tiếng người Hắn làm vậy để lừa Kim Điêu Làm nó lầm tưởng hắn sợ độ cao Quả nhiên Kim Điêu nghe thấy Không những không hạ xuống Mà còn vẫy mạnh cánh Bay vọt lên cao Tả Đăng Phong thầm thở phào Dù là con người hay là động vật Chỉ cần có nhân tính thì nhất định đều phải đấu trí Hắn thả ra hàn khí chính là để Kim Điêu kéo lên Để nó nghĩ nó càng bay cao Tả Đăng Phong càng không dám làm hại nó Nếu nó ở trên không bị đông cứng chết đi Tả Đăng Phong cũng sẽ té xuống mà chết Với tâm lý đó Kim Điêu càng bay càng cao Tả Đăng Phong thu hồi huyền âm chân khí Tay trái không ngừng đánh nó La to mau xuống mau xuống Tả Đăng Phong càng vội vã, Kim Điêu càng cho đã tìm ra nhược điểm của hắn, nên càng lúc càng bay cao, xông tới tận mây xanh. Tả Đăng Phong không bố trí xong màn chắn tử khí, hắn phải toàn lực lừa dối Kim Điêu, để nó lầm tưởng chỉ cần bay đến chỗ thật cao, không khí mỏng manh, là hắn sẽ bị thiếu dưỡng khí mà ngất đi. Kim Điêu này ngày xưa đã từng mang người phi hành, nó biết ở độ cao chừng nào thì con người không còn chịu được. Kim Điêu bay rất nhanh, hai cái cánh to mỗi lần vỗ một cái là nó lại lướt lên cao một đoạn xa. Tả Đăng Phong thò tay ra sao kiểm tra khóa dương gỗ, xác định được thập tam an toàn mới yên tâm đến, đến lúc này không thể để cho thập tam rớt xuống. Tao chỉ vô ý đụng tới bạn của mày thôi, mày mau đi xuống đi. Tả Đăng Phong tiếp tục dối trá, cả người run lên, làm Kim Điêu tưởng hắn sợ, phải cầu xin tha thứ. Kim Điêu quả nhiên tăng tốc, câu nói của tả Đăng Phong làm nó cảm thấy mình đang chiếm cứ thượng phong, càng thêm ra sức bay cao hơn. tả Đăng Phong đã từng ngồi máy bay, quay đầu nhìn xuống mặt đất, có thể tính ra độ cao đại khái, hiện giờ còn thiếu rất nhiều, nhất định phải tiếp tục bay lên cao nữa. Lúc này dù đang là buổi trưa, nhưng ở trên cao vẫn rất lạnh, càng lên cao, thì càng lạnh. Tà Đăng Phong ra vẻ sợ lạnh. Càng cố ý run dẩy mạnh hơn, để Kim Điêu nhìn thấy hy vọng, không thay đổi chủ ý mà trở về mặt đất. Mau trở xuống đi, tao giúp mày cứu con trâu kia sống lại. Tả Đăng Phong giả vờ ho khan hai tiếng, ra vẻ mình đã bắt đầu khó thở. Không dối thì thôi, đã dối thì phải làm cho giống thật. Kim Điêu đương nhiên biết hắn nói dối, chỉ có mỗi cái đầu làm sao mà sống lại được. Nên Tả Đăng Phong chưa dứt lời thì nó càng bay nhanh hơn, xuyên qua tầng mây tiếp tục hướng lên trên. Lúc này độ cao đã vượt qua độ cao kim điêu thường bay, nên nó cũng đã thấy hơi khó chịu, nhưng nó vốn là loài chim, lại có linh khí tu vi, còn có thể chịu đựng được một thời gian nữa. So với nó, tả đăng phong thê thảm hơn nhiều, áo choàng của hắn đã dần đông cứng, hai tay cũng bắt đầu xuất hiện những miếng băng mỏng, Lúc thường tất hắn sẽ vận linh khí làm băng tan Nhưng hiện giờ hắn không dám làm như vậy Không thể để kim điêu cảm nhận được sự thay đổi về nhiệt độ Xuống mau nếu không tao giết mày Tả đăng phong truyền linh khí vào đầu kim điêu Lần này hắn không dùng huyền âm chân khí Mà dùng linh khí bình thường Nếu lúc này dùng huyền âm chân khí sẽ làm giảm thân nhiệt của kim điêu Nhưng linh khí bình thường lại chẳng khác nào đâm một cái rùi vào người nó Làm nó bị đau, bay càng nhanh hơn. Kim điêu vọt qua tầng mây thì tốc độ giảm hẳn, nhưng nó vì quá giận dữ nên quyết không bỏ cuộc, cố sức vẫy mạnh hai cánh. Tà Đăng Phong thấy nó cố gắng như vậy, thì hơi nới lỏng hai chân ra, để nó dễ hít thở hơn, đồng thời tưởng người trên lưng đã sắp không còn kiên trì được. Tà Đăng Phong không cúi đầu xuống xem nữa, vì tầng mây đã chặn mấy mặt đất. Hắn không đoán được độ cao nữa Chuyện đến nước này chỉ đành chờ đến khi Kim Điêu bay không nổi nữa Thì rời khỏi nó chạy về hướng Tây Nếu có thể rời khỏi được phạm vi của trận pháp thì coi như mạng lớn Nếu vẫn không thoát được thì coi như vận mệnh đã an bài Trên tầng cao, không khí rất ít Cũng may Kim Điêu vốn là loài chim Giỏi nhịn hít thở Còn tả Đăng Phong là người tu hành Thuật thổ nạp hắn luyện chính là luyện hít thở Nên trong thời gian ngắn cũng không gì đáng ngại Độ cao càng lúc càng tăng, nhiệt độ càng lúc càng thấp, hít thở càng khó, tốc độ của Kim Điêu càng lúc càng chậm, nhưng nó vẫn kiên trì, nỗ lực vỗ hai cánh, muốn bay lên cao hơn. Tả Đăng Phong vui vẻ vì kế sách của mình đúng đắn, nếu lúc đầu dùng vũ lực cưỡng bức Kim Điêu bay lên trên, chắc chắn nó sẽ không đem hết toàn lực, dù xuất phát vì tự vệ thì cũng không thể kiên trì lâu như vậy, còn bây giờ, nó bay là để giết chết kẻ địch. Sự tức giận trong lòng sẽ làm nó dùng đến tất cả sức lực có được từ khi bú sữa. tả Đăng Phong tuy dở trò lừa dối nó, nhưng trong lòng rất cảm kích nó. Lúc này tốc độ của Kim Điêu đã rất chậm. tả Đăng Phong móc bao tay thuần dương ra đeo vào tay trái. Kim Điêu sắp bị đông cứng rồi. Hắn phải giúp nó ấm lên trước khi rời khỏi lưng nó. Hắn sống chết thế nào cũng được, nhưng phải giữ được mạng sống cho kẻ công thần đã góp sức giúp hắn giữ mạng này.